đàn đấy của nhà văn Trần Thu Hằng qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa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 hầu mong tìm lại niềm quan lạc vô biên cùng nàng. Ánh ban mai đã lọt vào qua tấm rèm mỏng mong manh, làm sống dậy tất cả vẻ yêu kiều, dịu lệ của nàng. Nàng lại quy thuận, lấy đầy chàng cái chén rượu nóng giữa đêm quang lạnh. Nàng lại hoàn toàn thuộc về cuộc đời trần thế của chàng. Tự nhiên, chính tinh, nếu chẳng phải là chàng đã xông vào cái hang trắng trệt ấy cứu nàng, mà làm một con thú rừng, một kẻ tật nguyền.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 nhờ tài bút nghiêng của chàng, song chàng chưa có danh phận gì, công lao của chàng không ai để ý, chàng hiểu bao điều gốc biệt sẽ còn xảy ra trong đời chàng, cuộc đời chàng thực sự mới bắt đầu thôi, làm gì chàng có được nàng? Đêm đã tàn, và hơi thở giá lạnh của đất trời khiến cả hai ngừng lời, không kẻ nào yên lòng, ngắm cương mặt của người kia đang nhìn mình. Sau những giờ khắc thiêng liêng một cuộc đời trốn chẳng hào phóng ban cho họ một lần nào nữa, Bạch Dung bước xuống, dấn lại máy tóc tuyệt mỹ của nàng và hát. Chỉnh đến ngồi trên một chiếc đôn sứ, mãi mới nhìn mái tóc nàng ống ánh với ánh sáng ban mai. Tiếng hát của nàng chẳng khó khăn và dấp dác như cách nàng nói chuyện thưa gửi. Tiếng hát ấy lại làm chàng rơi vào sự say mê không có thực hay là nàng chân tiếng hát cho chàng sau cuộc giao thân Chàng mong muốn gi viết những bài ca mới cho nàng hát chỉ một mình nàng chàng sẽ không giết về ái Ân về công danh và thế sự xoay dần quanh chàng nữa Biết bao người đi trước và còn biết bao người theo sao chàng giết những điều đó chàng chỉ gi viết về nàng cõi sống của nàng vẻ đẹp của nàng, Tài thiên bẩm của nàng, viên nghi của nàng, định mệnh của nàng. Nghĩ vậy, chàng chợt chảy nước mắt. Nhưng sau đêm ấy, chàng không gặp lại nàng nữa, chàng đã ra đi, đến nghệ an giáp quận quê, không một lời từ biệt. đợi đón hai đồng lương xuất sắc của mình trở về, nhưng chỉ có một mình Bạch Dung trở về, trên một chiếc kiệu thuê dưới phố, chẳng có tư trang, hành lý cũng chẳng có tiền thưởng. Bác kép già vất ngủ phải ra mở cửa, giống như 6 7 năm về trước, thấy Bạch Dung bắt treo mừng một cách ngỡ làng. Bạch Dĩ là người chạy ra đầu tiên, vừa nhìn thấy nàng không hiểu sao Bạch Dung liền ngất đi. Chàng đưa nàng vào căn phòng nhỏ của nàng,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 để thay một bộ khác nghiêm trang hơn. Nàng đến trước gương, dòi phấn trắng để che bớt đôi gò má đỏ rực, rồi nàng bước đi, người như mộng duôn đến thú tội với bà bạch mỹ. Bà đã tức tức, nàng ngồi trước đại gương để tìm nhổ những sợi tóc bạc. Dám vẻ của bà buồn khổ, xì máu toàn toàn cũ kỹ. chồng bà, kép bạch quái chắc giờ vẫn còn đang ngủ. Ông thường uống rượu một mình, hết bê này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 về cháy rụi cô đơn về chen chút có một sự pha trộn giữa các dám vẻ hình thái màu sắc thật đáng kinh ngạc im lặng và im lặng thêm chút nữa cái nắng hừng hực tràn vào cõi đời trống rỗng những ý tưởng dìm nhiễm trong bể thời gian nước mắt thôi chảy nữa trái tim không còn đập những nhịp thẳng thốt chấm mũi thở ra những hơi nóng bừng ngột ngạt bạch dĩ nói còn đến để từ tạ thầy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 Một cơn gió lóc bỗng nổi lên ào ào Khiến bạch dĩ xây sẩm mặt mày Dĩa địa giống y ngã Lặng lẽ chợt đùng đùng tuôn ca sức mạnh gây gớm của nó Thứ sức mạnh không rõ từ đâu Hãy hùng và giận dữ Các bụi bốc cao bù trời Nhổ bật cả những cái cây già cỗi Khỏi mặt đất Những mảnh vôi lỡ lối Cả cỏ dại đã chích khô từ năm ngoái Những mảnh giấy tiền Và nước lã bay tới tắp vào người bạch dĩ Trong phút chốc Gió lặng, các bụi lệ nhấp dìu các bụi, bạch dị trở nên dơ bẩn từ đầu đến chân. Chàng mỉm cười, lẳng lặng bước ti như một kẻ thất trí, cầm lên tay một mảnh bắp dở, chẳng liên tục búng vào đó để tạo ra một âm thanh lạ tai có âm vực cao và một trường độ không đổi. Đó là những âm thanh của cuộc đời chàng kẻ nhà, không có thanh cũng không có dáng, nhưng mà đó là âm thanh ở ngoài bì phu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 Thưa gửi từng người, ông ngoại, chồng Bạch Thuận nói nhỏ. Cháu lại chui vào khó tỉnh nào đấy hả? Đừng có nói với ta là cháu lại đi treo gươi bọn cấm quân, hay là nổi hứng mà đi làm thở đúc gạch đó nghe. Thưa ông, cháu không làm thế đâu ạ. Bạch dĩ con có sao không? Con có làm sao? Da thịt con đột như thế, con đừng có khên suốt nghe. Dạ con không sao. Thưa, thưa ngoại, ngài bác.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 Rồi khỏi đời cha mẹ đã rùi dưỡng cậu từ bé đến giờ. Không được! Trùng Bạch Thuận quát to, mặt ông đang đỏ chữ sang tay nhát, môi sung bần bật, chiếc gậy trúc trong tay gãy làm đôi. Chỉ quát được hai tiếng, ông đứng bật đứng không vững nữa. Vợ chồng Bạch Mỹ phải chạy đến dìu ông. Bạch dĩ Mẹ chàng kêu, giọng yếu đuối hòa lẫn với niềm thương xót hờn giận. Kết Bạch xạ nhăn bà lại. Đừng có gốc cồn, đừng ngông cồn, cháu có ghe không bạch dĩ, cháu chỉ là một anh kép đàn chứ không phải là dứt tướng học kiệt gì, mà ngoan phá tán họ tộc này, cháu hiểu chưa? Bà bạch bỉ nói nhỏ, bạch dĩ, cháu xin lỗi ông ngoại và cha mẹ đi đi, cháu hành động như thế là không đúng đâu, bạch dĩ quỳ xuống. Xin ông ngoại, hai bác và cha mẹ tha thứ cho con, con đã muốn ra đi từ lâu.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 của cái xã hội này. Mày tưởng gọi người sung sướng hơn mày hả? Ta nói cho bà biết, nếu cháu còn nghĩ đến chuyện đi tiền của Bạch Trung thì ông à sẽ chết chứ mặt cháu đi khóc. Còn thịt đàn hát, cháu không tìm được hướng thúc thì thôi, chẳng ai ép một cháu. Chà xin ông đừng nói như vậy. Cháu nhiều tội lỗi nhưng không thể mang tội giết ông. Dù cuộc đời có đổi thay thế nào đi nữa thì cháu cũng sinh ra đi. Đó là điều duy nhất cháu có thể làm. Ta xin mọi người đừng ngăn cản cháu. <cười> Mày anh hùng quá ha. Bạch nhế, đừng chết ông độc ác, đi đi đi ra đi vào. Không phải cháu, cái lũ này đi ra hết. Mày bỏ khóa lại đi cho ta. Đi ra vào bật đi. Ta phải ở lại đây cho đến lúc nào suy nghĩ của cháu còn nướt gạo nữa, ta sẽ thả cháu ra, nghe rõ chưa? Dáng người nặng nề của ông trùng bước ra, làm tối cả căn phòng. Sau đó là một bóng tối hoàn toàn, bởi hai cánh cửa cổ đêm này đóng sập, tiếng chốt cửa loãng soãng gian lên bên ngoài, xen lẫn những tiếng rên trĩ khàng đặc, nghe như là tiếng khóc.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 trong bóng tối mờ mờ vân ảnh bạch dân thoáng dáng ngã xuống nền đất lạnh một năm, bạch dung hát trong một nỗi nhớ thương đau khổ. Tuổi xuân của nàng bắt đầu thư đi biệt biệt. Sau những đêm dài thức trắng, vừa để hát vừa để khóc. Tinh theo những lời nói ngông cuồng của nguyễn hữu chỉnh, nàng đã đến phường bích câu. hồng lĩnh hầu tả tư giãn đại thần nguyễn khảng đã thu nhận nàng như một vị khách quý, cho nàng vào ở một căn nhà nhỏ trong đình kim âu của ông.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 việc này làm cho bạch dung kinh hãi, tuy không biết nhiều về phép tắc của giới thượng lưu, nàng cũng hiểu đây là một việc rất không bình thường. nàng chỉ là một đào đương lại sống nương nhờ nhà của ông, vậy mà ông lại gửi tiếp hồng, coi nàng như một bậc hồng nhan thi kỷ. nghe tin này, cô thị nữ bích đào tỏ ra vô cùng quan hỷ. chính nguyễn khảng đã phái bích đào tới làm người hậu họa bạch dung.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 Nghĩ nhị, nàng cũng không dám hỏi, thị nữ bích đào, thì lập tức chạy đi để tắt hết đèn lớn trong nhà, ngoài hiên. Lạ thay, xa xa, nơi tươi dinh của ông, khắp các toàn ngang, dãy dọc, cũng chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng. Nhờ vậy, mà đêm thanh tĩnh lạ thường, trời không sáng mà rất trong, giữa khung cảnh ấy, một người đàn ông dám dễ khang kiệm, nho nhã, đang ngồi trước mặt Bạch Dung.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 Bản thân thiết Đâu thể làm gì nữa Không phải vậy Ta cảm thấy nàng cần có một điều gì đó Trong những năm tháng này Có thể nàng không tự biết đến chăng Câu nói của Hồ Lĩnh Hồ Khiến nàng thao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 Lúc ấy, nàng mới thoáng thấy dáng người khẳng kêu đang lặng lẽ tháo chi đàn khỏi dai, nàng toan gọi, bạch dĩ, nhưng thấy dễ dẫn dục và mệt mỏi của chàng, nàng lại ngậm tâm, mà quay đi.